Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1453-1454 lại ngậu cố nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, vãn bối tham kiến tiền bối. Không biết người tới nơi này có gì phân. Phó, ta nhất định hết sức đi làm. Tâm cơ xoay chuyển, vẻ mặt điện tiểu kiếm cung kính mở miệng nhưng thầm đề phòng cao độ tuy cùng là đại cảnh giới ly hợp nhưng lại có ý hạ thấp thân phận khi luận giao không cần tốn nước miếng tu tiên giả nhân tộc gặp phải lão phu thì chỉ có thể trách mệnh mình không tốt ta muốn đem ngươi đi rút gân lột ra thanh âm vạn giao vương trầm thấp đầy vẻ oán độc lời chưa dứt thì toàn thân nổi lệ quang yêu khí hỗn loạn cuồn cuộn thúc tới điền tiểu kiếm ngươi điền tiểu kiếm vừa sợ vừa giận đối mặt ly hợp hậu kỳ yêu tộc hắn nào, dám khinh địch, vội duỗi tay vỗ vào sau ức, hé miệng phun ra một thanh, kiếm tiên huyền ảo, chỉ thấy tiên kiếm liên tục phun ra nuốt vào hào quang, đồng thời kèm theo tiếng rủ khóc thê lương, trải qua hơn trăm năm bồi luyện, uy lực của U Minh Toái Tâm kiếm đã vô cùng cường đại, có điều vạn giao vương xem như không thấy yêu khí biến ảo thành một yêu diện há cái mồm to như cái chậu máu cùng răng nanh vô cùng sắc nhọn hung hăng cắn qua điện tiểu kiếm đi trên mặt điện tiểu kiếm hiện một tia tàn khốc vẻ cung kính truyền sang ngưng trọng đánh ra một đạo pháp quyết vào u minh toái tâm kiếm tiên kiếm tức khắc đón gió dài tới hơn 10 trượng tỏa ra quang hoa vô cùng chói mắt hung hăng bổ tới yêu diện oanh tiếng nổ truyền bạo liệt vào trong tay nhất thời yêu khí cùng âm Phong đan xoắn vào nhau. Một trận chiến kinh thiên động địa nổ ra. Lại nói trước đó một thoáng ở một nơi ngoài mười ngàn rằm quang hoa. Chợt lói rồi thân ảnh Lâm Hiên xuất hiện. Với tính cách cẩn thận, hắn đã sớm đem kim long giáp thuẫn cùng bích. Diễm kỳ lân giáp ra phòng ngự. Có chút váng đầu mắt hoa nhưng Lâm Hiên không chút chậm trễ buông tay. Bắn ra một đạo kiếm khí đem truyền tống trận dưới chân bổ thành hai. Nửa sau đó hắn mới đưa mắt bắt đầu dò xét chung quanh nơi đây là một sơn động khá kỳ lạ vách núi mờ ảo lồi lõm bất thường đột nhiên chân mày hắn khẽ nhíu nhắm mắt đem thần thức thả ra cách đây chừng năm sáu trăm dặm sát khí trùng thiên bốn tu tiên giả đang đánh đến hừng hực khí thế một bên là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bên kia gồm một nguyên anh sơ kỳ cùng hai trung kỳ Không ngờ trong này có một luồng khí tức quen thuộc, hai tay Lâm Hiên nắm chặt, khí tức trở nên như có như không đồng thời thân hình mơ hồ, dần, lúc này ở phía trước quang hoa chói mắt, tiếng đồng bảo liệt liên hồi truyền ra. Nguyên anh kỳ tu tiên giả quyết phân sinh tử, chấn động tự nhiên rất lớn. Trong phạm vi vài rằm đã bị san phẳng, đừng nói cây cỏ mà đá lớn cũng biến thành bột phấn. Trên mặt đại địa còn tạo thành vô số các hố sâu. Hai nam một nữ trang phục khác nhau đang liên thủ tự địch Ánh mắt đào. Qua, Lâm Hiên có chút kinh ngạc. Tuyệt không ngờ ở tu la môn này lại gặp lão. Lão tới nơi này làm gì? Đối diện với ba người là một hậu kỳ tu tiên giả, vận trường bào đỏ. Thấm sông thùng thình, tóc tai cũng là màu đỏ. Toàn thân bao phủ một. Tâm hỏa diễm mỏng. Bảo vật của người này cũng khá kỳ lạ. Là hai cái bánh xe đường kính. Hơn hai thước. Ngoài rìa có những răng cưa sắc nhọn được một tầng, Liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Nhìn qua tựa như một đôi phong hỏa luôn. Hơn một cảnh giới là pháp lực cách một trời một vực. Ba tu sĩ ngăn cản. Không được. Liên tiếp bị bước lui về phía sau. Nhất là một lão giả tướng mạo tiên phong đạo cốt. Nhưng lúc này bộ. Giáng đang vô cùng chật vật gã tu sĩ hậu kỳ tựa như có cầu oán sâu Đầm bảy thành công kích đều nhắm vào lão Thông Vũ chân Nhân Vãng sự hiện về trong đầu Lâm Hiên đối với Linh Dược Sơn hắn rất có Cảm tình Bất kể thế nào Thông Vũ chân Nhân năm xưa đối đãi với hắn Không tệ Hai đồng bọn của lão thì Lâm Hiên chưa bao giờ gặp qua Bên trái là một lão phụ tóc trắng đầy mặt nếp nhăn nhưng thân hình. Linh hoạt, an hiểu xảo thuật, không ngờ lại là một tu yêu giả. Đối mặt. Nguyên Anh hậu kỳ lão quái, một thân yêu tu mà mụ cũng không dám. Ngạnh chiến tế ra bảo vật là một cây long đầu quải trường ở phía xa. Liều mạng công kích đối phương. A-di-đà Phật. Tiếng Phật hiệu truyền vào tai bên phải là một lão tăng trừng thất. Tuần, mặt mày nhắn nhủi không sâu. Tu vị chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Phật môn tu tiên giả bình thường đều dùng bảo vật dạng thiền trưởng. Mỏ chàng hạt nhưng lão lại đang thao túng một cây trường mâu màu lam. nhạc nếu luận chiến lực, lão tăng này tuyệt không kém hai đồng bọn chung. Kỳ, ngoài thao túng bảo vật, thỉnh thoảng lão đánh ra các đạo pháp. Quyết, không phải ngũ hành pháp thuật mà thần thông đặc thù của Phật. Môn. Lâm hiên khẽ gật đầu cảnh giới lão tăng trước mắt không cao nhưng. Cũng coi như một vị kỳ nhân dị sĩ. Hai vị đạo hữu. Lão phu vốn có cửu oán thông vũ lão nhi này hôm nay. Ta phải trầu hồn luyện phách hắn. Hai vị cần gì vì hắn mà đối nghịch. Lại ta. Nếu hai vị dừng tay thì ta nguyện hóa thù thành bạn cho dù. Các ngươi rời đi bản tôn tuyệt không ngăn trở. Tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ thành khẩn mở miệng, ngữ khí tràn ngập, hấp dẫn. Lão phù cùng lão tăng nghe xong trên mặt lộ chút do dự. Tuy bọn họ, giao tình cùng thông vũ chân nhân đã trăm năm nhưng thực chất tu tiên. Giả đều vì tư lợi, giữ được mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Tuy thế có trời mới biết lời đối phương thật hay không, Vạn nhất hắn. Dùng kế ly rán rồi tiêu diệt từng người thì chẳng phải là tự chui đầu. Vào rõ sao? Bên kia thông vũ chân nhân thầm kêu khổ nhưng lặng lặng không nói. Lão! Gia hỏa này rào hoạt đa trí nên hiểu rằng. Lúc này mở miệng khuyên. Can đồng bọn rất có thể xào quá hóa vụng. Nói cho cùng tu luyện đến nguyên anh kỳ có ai mà nguyện ý đem vận. Mệnh cho kẻ khác nắm giữ. Ba người đồng tâm hiệp lực thì vẫn có vi. vọng đào tẩu. Cân nhắc lời hại một lát. Hai người kia cũng không bỏ lại thông vũ không biết sống chết thấy kế ly rán không có hiệu quả hồng bào tu sĩ thèm quá thành giận vốn ta định tha cho các ngươi một con đường sống nhưng nếu đã cứng đầu như vậy chết cùng một chỗ là được lời còn chưa dứt tay phải hắn chuyển thành trưởng ngón trỏ cùng ngón cái bấm lại bùng một tiếng quanh thân hắn bốc lên liệt hỏa hừng hực có điều trên mặt không chút thống khổ mà lại có vẻ vô cùng hưởng thụ Đồng thời khí thế của hắn cũng bạo tăng. Sao có thể? Lão phu đại kinh thất sắc, tưởng rằng đối phương mới tiến giai hậu kỳ nên đã đem hết toàn lực, nào ngờ lúc này còn thi triển bí thuật bạo tăng tu vị. Vẻ mặt lão tăng cũng không khác biệt lắm. Song lúc này thay đổi chủ ý, đã muộn, đối phương tuyệt đối không buông tha bọn họ. Hai người âm thầm kêu khổ, vận chuyển toàn bộ pháp lực trong cơ thể Đem pháp bảo liều mạng công kích đối phương. Ngưu xuẩn đến giờ còn định châu chấu đá xe. Trên mặt hồng bào tu sĩ lộ vẻ dữ tợn. Tay phải đánh ra một đạo pháp. Quyết. Phong hỏa luôn tức khắc lóe ra kim quang. Giết lên vun vút hung. hăng chém về đối thủ. Lão Tăng không khỏi trừng mắt. Không ngờ lần này mục tiêu công kích. Lại chính là lão. Trong lòng thầm than xui xẻo nhưng muốn tránh cũng. Không được. Hai tay lão hợp thành chữ thập tức thì trường mâu bay về. Che trước người chủ nhân. Oanh một tiếng nổ chuyện vào tay, phong hỏa luôn chính diện đánh vào. Trường mâu khiến sóng linh lực thổi tung ra bốn phía. Tuy đỡ được công kích của đối phương nhưng lão hòa thượng cảm thấy khí. Huyết toàn thân nhộn nhạo, không kìm được há mồm phun ra một búng máu, tươi.